thơ đau thương của Hàn Mạc Tử thể hiện hai vũ trụ Vũ trụ hạnh phúc trong hương thơm Và vũ trụ kinh hoàng trong mật đắng, máu cuồng và hồn điên Hương thơm là chữ trên đường thơm hương ngát mộng hạnh phúc của cuộc đời Mật đắng, máu cuồng và hồn điên là thơ tình, tuyệt vọng, hoang loạn Gắn bó với khổ đau, đen đục của cô đơn, kinh hoàng và cõi chết Trong vũ trụ thứ hai này, phần lớn thơ Hàn Mạc Tử gửi cho Trăng, viết về Trăng, Trăng trở thành đề tài chính, ngủ với Trăng, say Trăng, dượt Trăng, Trăng tự tử, chơi trên Trăng, một miệng Trăng, vân Tại sao lại chăng mà không phải là cái gì khác? Trăng không phải là ám ảnh của bệnh cùi như Trần Thanh Mại và một số người đã nhận định. Trăng nơi Hàn Mạc Tử. Có nguồn gốc sâu xa hơn Gắn bó với tuổi thơ của Hàn Đó là vầng trăng Sa Kỳ Nguyễn Ba Tín viết về động cát Sa Kỳ Thủ nhỏ hai anh em thường đi chơi với nhau như sau Địa phương gọi là động Kỳ thực là một vùng rộng lớn Cát trắng phao Thứ cát ánh ngời như mảnh vụn pha lê Chạy dài 4-5 cây số bên bờ đại dương Trăng bao phủ tứ phía Bằng một ánh sáng lung linh Trần trợn khó phân biệt Từ trên trăng tỏa xuống hay từ cát trắng chiếu lên Tơ trăng dày đặc Mỗi cử động hay di chuyển đều như lùa cả trăng theo Trích cuốn Hàn Mặc Tử Anh Tôi trang 19 Thiện Nam Nguyễn Ba Tín đã viết về vùng trăng xa kỳ của anh mình với một bút pháp đầy thơ mộng Với Hàn Mạc Tử trăng xa kỳ không còn là trăng nữa mà đã hóa thành thơ Nói đúng ra, Trăng Sa Kỳ là điểm tựa đầu tiên để Hàn Mặc Tử xây dựng cõi thơ, cõi hư ảo của mình. Trong bài Thơ Văn Xuôi, tựa đề Chơi giữa mùa Trăng, Hàn đã ghi lại những thắc mắc về bản chất Trăng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Trăng đã gây cho cậu bé Nguyễn Trọng Trí những câu hỏi về thơ và đã manh nha trong lòng Trí một định nghĩa thơ qua Trăng, bằng Trăng, coi Trăng như một thực thể sáng tạo. Hàn Mặc Tử viết, chăng là ánh sáng, nhất là trong giữa mùa thu, ánh sáng càng thêm kỳ ảo, thơm thơm, và nếu người thơ lắng nghe một cách ung dung, sẽ nhận thấy có nhiều tiếng nhạc say say gió xé rách lá tà, và rơi đến đâu, chạm vào thứ gì là chỗ ấy, thứ ấy vang lên, tuy chẳng một ai thấy gió sức rung động, nghĩa là trong rằm trung thu Một đêm siêu hình, vô lượng, tượng trưng của một mùa ao ước xây bằng châu lệ làm bằng chia ly và hơn nữa hiện hình của một nguồn khoái lạc chán chê, trích chơi giữ mùa trăng Chơi giữ mùa trăng là một bài thơ văn xuôi tuyệt bút, trong đó Hàn Mặc Tử đã giải thích nguồn cội thi ca nơi Hàn và kể lại sự tan biến của hình hài trong chăng và sự hóa thân của trăng thành nước, thành thơ trong một khung cảnh thần tiên. Hai chị em đi thuyền trên sông, dưới ánh trăng, nhưng tất cả đã bị ảo hóa, tất cả là mơ, là thơ, là họa, là nhạc. Dòng sông của họ ở trên trời hay dưới đất, bến mà họ ghé là bến Hàn Giang hay bến Ngân Hà. Ánh sáng của họ là ánh sáng trăng hay là một thứ ánh sáng huyền diệu tỏa ra từ cõi nhạc tiên trên thiên đàng vô trung vô thể. Và có lẽ từ khi ấy, từ những cuộc đi chơi dưới trăng xa kỳ, thổ nhỏ ấy, mà nguồn thơ Hàn luôn luôn bị quyến rụ bởi tầng cao. Gió nâng khúc hát lên cao vút, vần thơ uốn éo lách từng mây. Đó chính là lý thuyết thơ trong vũ trụ mới của Hàn Mạc Tử. Trăng trong thơ hàn chia hai như tâm hồn Hàn vì vậy trong cùng một bài thơ ví dụ như bài say Trăng mà có đến cả hai chăng một ch tươi đẹp trăng của những giấc mơ hạnh phúc nước hóa thành trăng trăng ra nước lụa là ướt đẫm cả trăng thơm người chăng ăn vận toàn chăng cả và còn có chăng điên trăng bệnh trăng cùi của những cơn ác mộng, Trăng thổ huyết trong đêm tối của thể xác và linh hồn Đó sẽ từng cao chăng ngã ngửa, vỡ tan thành vũng đọng vàng khô. Ta nằm trong vũng chăng đêm ấy, sáng dậy điên cuồng mửa máu ra. Từ chăng đẹp đến chăng điên có một biên giới, một cái mốc, một thứ định mệnh là nước. Nước cũng là một tác nhân quan trọng trong thơ Hàn không kém gì chăng. Hàn sinh ra và lớn lên bên bờ Đại Dương, như trăm nghìn người Việt sống cạnh bờ biển. Việt Nam có bờ biển dài nhất vùng Viễn Đông so với diện tích đất đai những văn thơ của chúng ta ít viết về nước, có lẽ bởi người Việt ít mộng mơ, không thích viễn du chăng. Suy chỉ có thơ Hàn Mặc Tử là có nước, là ngập nước, tại sao? Vì nước cũng là nguồn thơ ấu của Hàn như chăng, nhưng đối với Hàn, nước còn là nguồn của sự sợ hãi, của cái chết. Nguyễn Bá Tiến kể lại rằng Hàn Mạc Tử rất thích nước và thích tắm biển, nhưng một hôm hai anh em đang bơi bị gió nồm thổi quá mạnh. Anh chí đuối Gần ngất đi, phải nằm ngửa làm plonche để cho sóng đẩy vào bờ. Trông anh sợ hãi khác thường. Anh không còn giống anh nữa, với đôi mắt đã lạc thần. Từ đó anh không tắm biển nữa, sợ nước, ít hoạt động, nói năng nhỏ nhẹ như sợ ai nghe. Cả nhà đều nghi anh mắc bệnh tâm thần hay tưởng tượng gì đó, nhưng anh vẫn bình thường, vẫn làm thơ, thức khuya để ghi chép. Nhận xét kỹ anh có lôi thôi về ăn mặc ít tắm giặt, phải nhắc nhở thay quần áo, nhưng anh thường hay quên, chẳng hạn quần áo thay ra ném bậy bạ, có khi cả tuần không tìm thấy, thì da đã lọt xuống kẽ dương, chuột đã làm ổ rồi. Những lời ghi trên đây của Nguyễn Bá Tín rất quan trọng, nó giải thích tại sao Hàn Mặc Tử sợ nước và tư sự sợ nước lười tắm sẽ dẫn đến bệnh phong sau này. Nhưng nó còn giải thích hiện tượng nữa là nước như một cái mốc đã xoay chuyển không những định mệnh của Hàn Mặc Tử mà còn xoay chuyển luôn cả tính cách thơ ca của Hàn nữa. Bệnh phong và thơ của Hàn gắn bó với nước như một căn nguyên khởi thủy của sáng tác và của sự sợ hãi đã theo Hàn qua tất cả các trạng thái của thể xác và tâm hồn cho đến chết. Chưa bao giờ những dòng phân tâm vật chất của Basla lại có ý nghĩa sâu xa đối với một nhà thơ như thế. Ông viết Kẻ hiến mình cho nước là kẻ hôn mê thác loạn, hắn chết dần mỗi phút. Chất hắn không ngừng trào ra, cái chết mỗi ngày không phải là cái chết hoành tráng của lưỡi lửa chọc thủng trời, mà là cái chết của nước. Nước luôn luôn chảy, nước luôn luôn ngã, nước chết theo chiều nằm xuống. Hàn mà Tử sinh ra và lớn lên bên bờ đại dương với những bãi cát và những đêm trăng huyền ảo. Trăng và nước trở thành bản thể của Hàn, là chất cấu thành tư tưởng, cấu thành thể xác của Hàn, nhưng trăng và nước còn là hai động lực siêu hình xây dựng nên thơ Hàn, đồng thời dẫn Hàn về cõi chết. Khi phân tâm nước, Basla nhận thấy có hai thứ nước, nước trong và nước độc, tương ứng với niềm vui nỗi buồn. Nước đã độc không thể trở lại trong mà luôn luôn chỉ có một chiều duy nhất, từ trong đến độc. Huyền thoại của nước cũng là huyền thoại của con người, đi từ những mộng mơ trong sáng thuở ban đầu, dưới dòng nước chảy trong veo, để đến với đớn đau chia lìa tuyệt vọng, máu theo nước mắt, hồn lìa trôi vào. Trong hành trình kiều của Nguyễn Du, ở Hàn Mặc Tử, nước cũng đi theo hành trình như thế, nhưng nước của Hàn còn có những biến thể khác, không chỉ từ trong sang đục mà còn từ lòng sang đặc, nước sang chăng. Rồi từ đặc sang lòng, trăng sang nước, trong bài huyền nào Hàn viết, từ đầu canh 1 đến canh 4, tôi thấy trăng mơ biến hóa như Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng, cứ là mỗi phút mỗi nên thơ. Thoạt đầu trăng biến thành hương khói như thế, rồi lan tỏa ra toàn diện mặt nước. Hàn viết, ánh trăng mỏng quá không che nổi những vẻ xanh sao của mặt hồ. Những nét buồn buồn, tơ liễu rủ, những lời năn nỉ của hư vô. Và dần dần trăng hóa thành nước, trăng bây giờ là màn dương dày đặc, trăng trở thành nỗi niềm, thành không gian ngăn cách. Hàn viết, không gian đầy đặc toàn chăng cả, tôi cũng chăng mà nàng cũng chăng Mỗi ảnh, mỗi hình thêm phiếu diễu, nàng xa tôi quá, nói nghe trăng. mà tử đi vào địa hạt huyền nào, không do niềm tin tôn giáo, mặc dù khi bệnh nặng, Hàn đọc kinh cầu nguyện hàng ngày. Cấu trúc huyền nào sau này biến thành thần linh trong thơ Hàn, có nguyên do vật chất. Ban đầu, sự huyền nào phát xuất từ sự chuyển thể từ lòng sang đặc, từ đặc sang lỏng của những yếu tố trong thiên nhiên. Chính khả năng chuyển thể vật chất ấy đã tạo cho thơ Hàn không khí huyền ảo, ma quái, dịu kỳ như có thần linh. Còn Đức Mẹ Maria đối với Hàn mặc Tử không phải là một ý thức thần linh, cũng không phải là một ý thức tôn giáo. Mẹ Maria là đấng cứu khổ cứu nạn bởi Hàn theo đạo Chúa nên Hàn cầu Đức Mẹ. Nếu Hàn theo đạo Phật, Hàn sẽ cầu Đức quan âm. Vì vậy trong thơ Hàn, Đức Mẹ là bàn tay hằng cứu giúp. Ở chặng cuối của tuyệt vọng, Hàn mặc Tử tìm đến Đức mẹ như một cứu cánh. Maria, linh hồn tôi ấn lạnh, run như run thần tử thấy Long nhan. Run như run hơi thở chạm tơ vàng, nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn chiều mến. Phượng trì, phượng trì, phượng trì, phượng trì. Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu, hồn tôi bay đến bao giờ mới đậu. Trên chiều thiên người trói vạn hào quang. Những chữ Phượng Trì Phượng Trì được coi như cõi bí mật thần linh, thực ra có nguyên do đơn thuần như sau. Theo lời kể của Nguyễn Bá Tín, thì một hôm hai anh em đi xem phim trưởng. Trong phim có người anh hùng tên là Phượng Trì, phi thân lên núi rồi biến mất. Hai tiếng Phượng Trì ám ảnh anh Trí một cách kỳ lạ, say đắm. Anh nói Phượng Trì, cái tên thật là tuyệt, nghe như bay lên cao, bay lên cao, hay quá. Như vậy phượng trì không phải là thiên đường của cõi chúa Cũng không phải là giao trì của Tây Vương Mẫu Thơ Hàn không gắn bó với tôn giáo Mà gắn bó với chữ và không chung Trong hành trình, truyền thể của vật chất Bệnh càng nặng, nỗi đau đớn thể xác càng tăng Hình ảnh trong thơ Hàn càng héo át Hồn phách dã rời Nước trong của Hàn ngày trước càng đục thêm Nước bây giờ chính là máu của Hàn Và trăng cũng trở thành máu Nước máu dâng lên thành biển Theo đồng độ đớn đau chết chóc Máu tim ta tuôn xa làm bể cả Mà sóng lòng dồn dập như mây trôi Sóng lòng ta lan tràn ngoài xứ lạ Dâng cao lên, cao tột đến trên trời Trong những giấc mơ ma quái nhất Hàn đã thấy trăng ngập đầy sông chảy láng lai Tình yêu của Hàn gắn bó với thơ và máu, tình yêu là da thịt của Hàn, kết hợp với huyết lệ của chữ. Thơ tình của Hàn luôn luôn toát ra ngoài cõi biết của chúng ta, của những kẻ chưa bao giờ đạt tới chạm cuối của cuộc đời. Thơ Hàn là hiện thân của một tình yêu lạ lùng trên giải đất mà chúng ta đang sống. Sống trong lòng Hàn là sống Triều thiên, kỳ vĩ như những cơn ác mộng thiên triều. Oi ta đã mửa ra từng búng huyết, khi say sưa với lượn sóng miên, khi nhận thấy trong thân tâm cay nghiệt, giọng hờn đau trăm vạn nỗi niềm xiên. Bệnh trọng, người tình xa lánh dần, tất cả đã bỏ hẳn. Mỗi chữ trong thơ trở thành giọt mật đắng, thơ trở thành những xúc cảm điên cuồng, ngây dại, tuyệt vọng, Hàn viết: Nghe gió là ôm ngang lấy gió, Tưởng chừng như trong đó có hương Của người mình nhớ mình thương Nào hay gió tạt trả vương vấn gì Nhớ lắm lúc như si như dại Nhớ làm sao bải hoài chân tay Những kẻ đã yêu và đã bỏ hàn Không chỉ có phụ nữ Không chỉ là bạn bè Không chỉ người thân Mà còn là tất cả tình đời Tất cả đã bỏ hàn Trong không gian hưu quạnh ấy Hàn thấy chăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã Rồi hàn rơi trong cõi trời sâu Thơ hàn nhỏ xuống Thành những giọt huyết lệ Họ đã xa rồi khôn níu lại Lòng thương chưa đã Nếm chưa bưa Người đi, một nửa hồn tôi mất Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ Tôi vẫn còn đây hay ở đâu Ai đêm tôi bỏ dưới trời sâu Sao bông phượng nở trong màu huyết Nhỏ xuống lòng tôi những giọt trâu Thơ hàn là những giọt lệ của cánh phượng nở trong màu huyết, tất cả trở thành máu huyết, và sự dùng dợn đến từ sự truyền thể từ nước thành tuyết, từ tuyết thành máu, làm cho mê sảng bay lên đến cao tầng của cung hằng. Lụa trời ai dệt với ai căng, ai thả chim bay đến quảng hàn, và ai gánh máu đi trên tuyết, mảnh áo ra cừu, ngắm nở nàng Nước buổi thanh xuân nay đã đông lại thành máu Thơ tình của Hàn Mạc Tử Là những lời tình đau thương nhất Trong thi ca Việt Nam Bởi nó gói trọn cả không gian Cả thiên nhiên vạn vật Trong cái đau khổ Gói cả cõi thơ, cả linh hồn Vào một vùng không gian xuất huyết Chết theo với bóng tà ác lặn Không chỉ có một người thơ đau khổ Không chỉ có một người thơ tan nát cõi lòng Mà cả đến Thơ cũng cháy tàn Cả đến tiếng, đến lời cũng thoi thóp trên không trung, cả ý, cả nhớ, tất cả đều tan tác, dậy chết trong vụ máu hoàng hôn của cuộc đời và cuộc vũ trụ. Lá trên cành héo hắt gió ngừng du, một khối tình nức nở giữa âm u, một hồn đau dã lần theo hương khói, một bài thơ cháy tan trong nắng dọi, một lời run hoi hóp giữa không trung, cả niềm đau, ý nhớ, cả một vùng. Hóa thành vụ máu đào trong ác lặn Nước máu bây giờ tràn ngập thơ Như khí trời dần dần đông lại trong phổi Làm cho Hàn càng ngày càng nghẹt thở Thân thể Hàn bị bùa vây Bởi sự biến chất từ lòng sang đặc Của tất cả những chất sống trong người Hàn Trong Hàn chỉ còn những gì bên kia cõi sống Và từ đây những giấc mộng của Hàn Đã vượt biên thủy cõi sống Để sang thế giới bên kia Từ nay cho tới lúc mắt, Hàn đi chơi với hồn. Hồn trở thành bạn và trong những cơn chết đi sống lại của bệnh cùi, Hàn xem hồn như một người bạn mới, một người lạ mới gặp lần đầu. Hồn là ai là ai tôi chẳng biết, hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi. Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười, hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng. Chưa bao giờ trong thi ca có sự phân thân rõ ràng như thế con người chia hai thành xác và hồn trong những phút cuối của cuộc sống chưa một nhà thơ nào đã ghi lại những giây phút kinh hoàng như Hàn những giây phút hồn lìa khỏi xác để đi chơi riêng như hai kẻ cô đơn rồi khi cơn điên nổi lên án mạng xảy ra xác đã giết chết hồn trong cơn đau cực độ Tôi dìm hồn xuống một vũ trăng êm, cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực. Ở những hơi thở cuối cùng, tất cả trở lại trạng thái khô giáo thủ đầu. Người thơ đã đi chọn hành trình. Tình thành nước, nước thành máu, rồi máu thành thơ. Ta chút linh hồn giữa lúc đây, gió sầu vô hạn, núi trong cây. Còn em sao chẳng hay gì cả. Nhưng tất cả đã khô rồi, đã biến mất. Để lại những lời, những chữ, những dòng tuyệt bút của thi ca bay rền trong không gian vô định. Máu đã khô rồi, thơ cũng khô. Tình ta chết từ bao giờ? Từ nay trong gió trong mây gió, lời thảm thương rền khắp lẻ mơ.